Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm gìn giữ cho nhau của tác giả Hồng Bối với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 7 Em đừng lớn nữa, chị đừng đi Anh có hứa với em là sẽ kể cho em nghe về thơ của Hoàng Cầm, về lá diêu bông, về câu chuyện. Em đừng lớn nữa, chị đừng đi. Nói như thi sĩ Hoàng Cầm, đây là một lời nguyện. Chúng ta cứ sống thế này thôi, thì hạnh phúc biết mấy. Chị vẫn là chị, em vẫn là em. Nhưng mà em luôn luôn được ngồi bên chị, và chị thì không có đi đâu cả. Em thì không lớn lên nữa, em vẫn là em như thế này. Nghé cây bài, tìm hơi tóc ấm Em đừng lớn nữa, chị đừng đi Dẫu sao đó cũng chỉ là ước mơ Một ước muốn thật trong trẻo hồn nhiên Nhưng rồi theo thời gian Chị đâu có thể ở mãi bên em suốt đời Chị cũng phải bỏ em để theo con đường của chị Nhạc sĩ Trần Tiến có làm bài hát Diêu bông hỡi siêu bông Sao em nở vội lấy chồng? Đây là một ý tưởng thành hình có thật trong đời sống từ một bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm, Lá yêu Bông. Bài thơ kể về một người chị đã đi vào tâm thức của thi sĩ suốt cả cuộc đời, ám ảnh từ cái tuổi thơ, thân phận, tình yêu, hoài niệm, sao xuyến, nhớ nhung, cho đến nỗi khổ ải nhân sinh trọn kiếp người. Tất cả rồi chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm một tình yêu hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ, kỷ niệm về một thời yên bình ở làng quê, nơi có tiếng hát quan họ, có tranh đông hồ, có thuận thành bát tràng sông đuống nơi đã lớn lên tình người, mà thế hệ đi sâu ít nhiều được tứ tắm tình yêu quê hương đất nước của thế hệ đi trước cái gì động lại trong thế giới vô ngôn cái ấy trở thành vĩnh cửu váy đình bảng buông trùng cửa võng chị thẳng thơ đi tìm đồng chiều cuốn rạ chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông từ nay gọi là chồng Hai ngày em tìm thấy lá, Chị châu mày, Đâu phải lá dư bóng Mùa đông sâu em tìm thấy lá, Chị lắc đầu, Trong nắng vãng bên sông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, Chị cười xe, Chị ấm trôn kim. Chị ba con, Em tìm thấy lá, Xòe tay phủ mặt, Chị không nhìn, Từ thỏa ấy, em cầm chiếc lá, đi đầu non cúi bể, Gió quê vi phút gọi, diêu bông hời, ới diêu bông. Lá diêu bông là một bài thơ viết những gì xúc động nhất Về dĩ vãng cuộc tình ký ức tuổi thơ, một vùng quê Để rồi ám ảnh cả một vùng trời nỗi nhớ. Kỷ niệm cậu bé 12 tuổi, thương thầm chị hàng xóm 20 tuổi. Để rồi sau tất cả chị vẫn là chị, em vẫn là em. Bỗng dưng hai đứa đầu tháng năm Cũng tại vì chiếc lá không bao giờ có thật. Nỗi cô đơn đẹp nhất của một con người là khi không có gì thuộc về mình. Chỉ còn là nỗi nhớ và hồi niệm. Nhưng nỗi nhớ và hồi niệm ấy Rốt cuộc cũng rụng trong sương mù của khói mây Đến thì thiết tha Đi thì chân tình 25 năm sau Mới làm bài thơ Lá Diêu Bông 12 tuổi Đến khi làm bài thơ là 37 tuổi Thi sĩ Hoàng Cầm kể rằng Đây là một bài thơ Tôi viết một câu chuyện có thật Câu Chuyện Về Mối Tình Đầu Tiên Trong Đời Tôi Vào một đêm năm 1959, khoảng 3 giờ sáng, tôi chợt tỉnh giấc rồi thao thức không ngủ lại được. Căn nhà ở phố Lý Quốc Sư nằm sâu phía trong, lại thêm thở ấy ban đêm không có tiếng xe tiếng còi, ẩm ỉ như bây giờ. Nên đêm khuya càng thêm thanh vắng, chợt tôi lóe trong đầu văng vẳng mấy câu thơ, do một người nữ đọc bằng giọng lanh lảnh, Váy đình bản buông trùng cửa vọng. Tôi lấy ngay cái bút chì và tập giấy luôn để sẵn trên đầu giường ghi lại. Rồi từng mẫu ký ức cứ hiện lên trong đầu tôi, hình ảnh người đàn bà, người chị năm xưa cứ rõ nét dần để đi trọn hết bài thơ. Tôi nhớ đâu hồi lên bốn tuổi, Cha mẹ tôi từng ở làng quê, chuyển lên sống ở một thành phố nhỏ, dọc đường quốc lộ, gọi là phố, nhưng thật ra chỉ khoảng có 14-15 ngôi nhà, dựng dọc hai bên đường, cách thị xã Bắc Giang chừng 6 cây số. Nhà tôi quay về hướng Tây, phía trước là đường Cái, sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, có hàng rào dâm bục, tiếp đấy là đường xe lửa, Người trong phố làm các nghề thở mây, cắt tóc. Cha tôi có tủ thuốc bắc và gánh hàng xén của mẹ. Khi tôi lên năm, cha tôi đã cho tôi đến trường, cách nhà chừng hai cây số. Nhưng đi học xa, dọc đường hay bị trẻ chăn trâu bắt nạt. Vì vậy, năm sau ông gửi tôi lên tỉnh học. Lên sáu, tôi đã học thông viết thạo. Lại thêm vỏ vẽ chữ Pháp Nên được nhận vào trường công Ở thị xã Bắc Giang Tôi được gửi ở nhà Thầy Ký Gia, Núi Tiếc. Mỗi chiều thứ bảy Tôi cứ đi thẳng từ trường ra Sân ga lấy vé Đi tàu mất 10 phút Là về đến ga gần nhà Thở ấy, tàu đi dễ dàng Nên trẻ con đi một mình Cũng không sợ Cuộc đời của một thằng bé cứ lặng lẽ trôi Nếu không có một biến đổi về tình cảm mà dấu ấn của nó sẽ để lại trong lòng tôi nhiều cảm nghĩ đến tận sau này. Năm đó tôi lên mười, một buổi chiều thứ bảy tôi về nhà như thường lệ khi dừng lại ngồi sân nhìn vào trong nhà. Tôi thấy có một người phụ nữ đang cúi xuống hàng xén của mẹ, chọn mua một cái gì đó. Chị mặc chiếc áo phin trắng ngồi có chiếc ghi lê màu thẫm Khi đó nắng xiên khôi dọi vào nhà. Lúc chị ngẩng đầu lên thì cả khuôn mặt chị được sáng vàng chiếu sáng. Tôi thấy bừng lên một khuôn mặt khiến tôi trón váng cả người. Mua hàng xong, chị ra về. Khi đi ngang qua tôi trong theo thì biết chị là người hàng xóm. Ở ngôi nhà bên kia đường hơi xế cửa nhà tôi. Hỏi mẹ thì biết gia đình đó mới dọn về Có ba mẹ con Chị là con gái lớn Còn một cậu em trai nhỏ Thảo nào tuần trước tôi về chưa gặp Tên chị là Vinh Cả ngày Chủ nhật hôm sau Tôi cứ ngóng ngóng nhìn sang nhà đằng trước Chờ xem chị có xuất hiện không Đến sáng thứ hai Tôi lại quay về thị xã Về đến Bắc Giang Tôi làm ngay một bài thơ gửi chị, theo thể lục bát Hồi đó tuy chưa có niêm luật nhưng tôi đã biết làm thơ lục bát Nguyên tôi trọ học ở nhà ông Ký Gia. Buổi tối nhà chủ thường tập trung các bà, các chị trong xóm đến làm hàng sáu. Buổi tối khoảng 9 giờ học xong, trước khi đi ngủ, các bà các chị thường gọi tôi xuống cứu nhà, đọc truyện cho mọi người nghe. trong khi họ đang dần sàn thóc gạo. Mỗi tối tôi đọc chừng một tiếng rồi đi ngủ. Các bà thưởng thù lao, khi thì bác chè, khi thì phong kẹo. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được học hết mọi chuyện thơ dân gian, từ phạm công Cúc hoa, đến nhị độ mai, rồi hoàn trù Tôi có giọng tốt, lại biết ngâm nga, nên được các bà tín nhiệm. Và cũng vì vậy, mà thơ lục bác cứ ngấm vào trong tôi, không cần học cũng biết cách gieo vần. Tôi chép bài thơ vào tờ giấy học sinh, trang đầu chép bốn câu thơ có vẻ hoa bướm, trang sâu chép nốt bài. Tôi không còn nhớ bài thơ tình đầu tiên đó, viết những gì. Chỉ nhớ là tôi nén nót viết lên đầu trang giấy dòng chữ Em gửi chị Vinh của em. Tôi bỏ thơ vào phong bì chờ hôm về nhà tìm gặp chị trao tận tay nói Em gửi chị cái này Chị không mở ra xem chỉ mỉm cười hơi bí mật rồi bỏ vào túi không nói gì Sau đó chị không nhắc đến bài thơ đó và tôi cũng không hỏi gì cả Từ đấy tôi không chỉ về nhà chiều thứ bảy mà ngày thứ năm được nghỉ Tôi về từ chiều thứ tư Mục đích là để gặp chị Ngày nghỉ Hãy thấy chị đi đâu là tôi đi theo đấy Đôi khi chị thấy tôi đi theo Thì đưa tay dắt Mỗi khi chị ôm chiếu ra sông giặt Tôi lại lẻo đẻo đi theo Ngồi bên bờ nhìn chị Cuối hôm mình giặt chiếu ven sông Tình yêu tôi dành cho chị Chỉ có thế Nhưng nó cứ đeo đẳng tôi hết năm này Sang năm khác Tôi càng lớn thì tình yêu đó càng thêm đầm thấm nhưng tôi chưa biết làm thế nào để bày tỏ mối tình của mình Lên 12 tuổi những đêm trăng sáng chị Vinh thường tập hợp trẻ em từ 10 đến 15 tuổi cả trai lẫn gái tụ tập trên bãi cỏ sau sân ga để tập hát Chị Vinh có giọng ca tốt thường cùng một vài chị trong xóm mát quan họ Chúng tôi được chị dạy hát đủ loại dân ca như trống quân, cò lả. Mỗi khi đứng hát, tôi thường chen vào đứng cạnh chị. Những đêm tháng 9, tháng 10, trời hơi xe lạnh, đứng dưới gốc cây trên bãi cỏ. Tôi được hơi ấm từ người chị truyền sang. Lần ấy, trong dịp Noel, tôi được nghỉ mấy ngày. Đang đứng ở sân, tôi chợt thấy chị Vinh bỏ cửa hàng đi ra cánh đồng. Tôi vội đi theo, thấy chị rẽ xuống ruộng, bởi các bụi cây ven bờ ruộng, tôi cũng nhảy xuống theo. Không biết chị có nhìn thấy tôi hay không, chợt chị ngẩng lên hỏi, sao mày cứ theo tao lẳng nhẵn như thế này nhỉ? Tôi không trả lời, nhưng thấy sung sướng vì đã được chị chú ý tới, rồi chị tiếp tục cúi xuống tìm, cuối cùng bước lên một cái gò nhỏ có nhiều bụi cây dại. Tôi hỏi chị tìm cái gì Chị dừng lại Thẳng người lên Nhìn vào mắt tôi nói Chị tìm cái lá Tôi không nhớ là chị gọi cái lá gì nữa Rồi chị tiếp lời Tứ nào tìm được Ta gọi làm chồng Nghe câu nói đó Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng Người nóng rang lên Tôi nghĩ đó là một cái lá kỳ diệu lắm Có thể dùng làm thuốc Hoặc dùng đắp lên mặt Như các cô gái hồi đó thường làm Tôi cảm thấy giữa chị và tôi Có một tình yêu mãnh liệt Mà tình yêu đó giống như tình yêu tôi dành cho mẹ Tôi không có chị gái Vì vậy đây là lần đầu tiên Tôi cảm thấy một tình yêu đối với một người chị 25 năm sau Câu chuyện đi tìm lá của chị Vinh hiện lại trong bài thơ Mà tôi đặt cho cái tên là lá diêu bông. Chị thẩn thơ đi tìm, đồng chiều cuốn rạ, chị bảo Đứa nào tìm được lá dư bông, từ nay ta gọi là chồng. Một tuần sau, khi từ trên tỉnh trở về, nhìn sang trước nhà tôi thấy cửa đóng im ỉm, Tôi vội hỏi mẹ, nhà đó đi đâu rồi? Mẹ tôi trả lời, trong giọng nói như có nước mắt. Nó đi lấy chồng rồi con ạ Tôi òa lên khóc Gục đầu vào lòng mẹ Không biết mẹ tôi có biết mối tình Của tôi đối với chị Vân không Mà sao mẹ tôi lại nói Bằng giọng nghẹn ngào Khi đó cha tôi vừa về Tôi vội lâu nước mắt Không dám để cho cha nhìn thấy Về sau mẹ kể cho tôi biết Có một người đàn ông quảng khố xanh Đi qua đây trông thấy chị đã mê vì nhan sắc Chị bằng lòng làm lẽ. Ông quản đưa cả mấy mẹ con về phủ lý quê ông. Từ đấy tôi không gặp chị nữa. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đấy. Năm đó tôi 17 tuổi, khi vừa đổ tú tài xong, đang sống ở Hà Nội. Nhân ngày nghỉ có một người bạn ở Sen Hồ, có người anh cưới vợ. Đã rủ tôi về nhà chơi, luôn tiện ăn cổ cưới. cổ bàn xong chiều hôm đó tôi đi dạo phố sen hồ chờ tàu về bắc giang lúc đó tôi đã viết báo nên cũng có tiền tôi mặc bộ cơm lê thắt ca vát đầu đội mũ phết ra dáng người dân chốn thị thành đang thả bộ đi dạo phố tôi chợt nghe có tiếng gọi cậu việt ơi nghe giọng quen quen tôi nhìn sang bên kia đường thì thấy chị vinh Đang ngồi bên một cái tủ bày bánh kẹo, cạnh một cái chổng bán nước chè. Tôi bước sang đường, chị Vinh mừng rỡ chạy ra, đặt hai tay lên vai tôi, rồi kéo vào nhà nói chuyện. Bà mẹ đã già nhưng còn nhớ tôi, thăm hỏi cha mẹ tôi. Một lát sau, bà bảo bà có việc phải đi vào làng, tối có thể không về, cậu cứ ở lại sơi cơm. Cậu em đã lớn cũng đi theo mẹ Hình như cả hai đều biết Giữa tôi và chị Vinh Còn có nhiều điều muốn nói với nhau Chị kéo tôi ngồi xuống cổng Chị ngồi cạnh ôm ngang lưng tôi Tôi nhẹ nhàng khẽ gỡ tay chị ra Chị kể tôi biết tình cảnh của chị Sau khi lấy chồng Chị lấy ông quản Đã có một mặt con Mấy mẹ con chị về phủ lý Cũng vẫn tiếp tục buôn bán làm ăn Nhưng dần dần ông quảng ruồng bỏ chị đi theo người khác. Cuối cùng ông đã đuổi mấy mẹ con chị đi. Gia đình chị không muốn trở về chốn cũ nên đưa nhau về sen hồ. Tôi ái ngại nhìn chị, lúc này trong tôi không còn cái tình yêu say mê của thời thơ ấu. Tôi chỉ cảm thấy thương cho một con người tiều tụy, nhan sắc đã tàn phai. Bảy tám năm đã trôi qua, Nhưng hình ảnh của chị năm tôi lên mười Vẫn còn động mãi trong tôi. Ngày cưới chị, em tìm thấy lá. Chị cười xê chị ấm trôn kim. Và cảm giác khi đánh mất chị Như vẫn còn đi suốt đời thơ tôi. Từ thuở ấy em cầm chiếc lá, Đi đầu non cuối bể, Gió quê, Vi vút gọi diêu bông hời ới diêu bông. Cùng từ thở ấy hình ảnh người chị đã đi vào tiềm thức của thi sĩ suốt cả kiếp người. nên thơ của thi sĩ phần nhiều đều mang hình bóng dáng người. Trong thơ hoàng cầm, ban đầu xưng em và chị như để nhớ một thở tuổi thơ, nhưng mãi về sau thì xưng anh và em, như để hiểu rằng người em ngày ấy đã là người trưởng thành, đã đi qua những buồn vui sóng gió, hiểu thế nào là thời gian, là vô thường kiếp người, và muốn nhiều giác người chị đi qua những khổ nạn nhân sinh cuộc đời, mỗi khi nhớ về hình ảnh người chị. Thi sĩ vẫn cảm thấy buồn thương, nghĩ rằng hồng nhan thường bạc mệnh. Em ơi buồn làm chi, Anh đưa em về bên kia sông đuống. Ngày xưa cát trắng phản lì, sông đuống trôi đi, một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai biên biếc. Đứng bên này sông sao nhớ tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay. hay như lời kết của duyên số thời gian đi thì không bao giờ trở lại sống ở giữa cuộc đời này không có gì gọi là mãi mãi mọi thứ đều đúng bởi vì hợp với thời điểm ngay lúc đó và sự trưởng thành là chiêm nghiệm lại của cuộc đời mình cái gì đi qua và cái gì còn ở lại nếu có ước muốn trong cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Mười năm đầu là mười năm của tuổi thơ, không phải lo lắng với những khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời. Mười năm sau là mười năm hy vọng và ước mơ, tình yêu và lý tưởng. Hai mươi năm kế tiếp là hai mươi năm đương đầu với những khó khăn, thương tổn và rồi hiểu thế nào là nhân sinh kiếp người. Trong cuộc sống, ai hiểu ra khổ nạn nhân sinh, người ấy sẽ biết cách sống thanh thản. Cũng như vĩ nhân người đất nói, ai càng hiểu biết nhiều càng thấy quý thời gian. Mỗi chúng ta, ai cũng chỉ có bấy nhiêu thời gian để sống. Khi đã đi qua những ưu phiền được mất hơn thua, ác phải tìm cho tâm hồn mình lễ sống bình an thật sự. Buồn rã rưỡi em cứ về bên ấy. Ai cướp hàng mi Lên xấu tựu trường Để mấy lần tấm cạn giữa dòng thương Thu đến muộn em cứ về bên ấy. Gió hẹn mưa chờ sao sát thềm rêu Em muốn đậu bên nào Sao thế vậy Đỡ em nằm đâu thật cánh tay yêu Xuân đã qua em cứ về bên ấy váy ngân hà lon mắt tiểu hung tinh ở bên này sao ngưu đứng vậy nghiển hương mùa mắt ướt òa xanh chị đường chị em đường em chị cứ về bên ấy về bên đời sống của chị để cho em nghe hương mùa xuân mắt ướt òa xanh Trái đất vòng tròn, sau bao năm tháng đi qua, thăng trầm kiếp sống. Rồi một hôm, chị vẫn cứ là chị, mà em vẫn cứ là em. Nghe nói năm 1986, hai chị em có gặp lại nhau ở Huế, cùng chụp chung một tấm hình. Lúc này, chị đã ngồi 70 tuổi, và em thì mái tóc đã bạc trắng. và đó cũng là lần cuối cùng hai chị em gặp lại nhau. Cái duyên của kiếp người trong cuộc đời này cũng chỉ là gặp gỡ và chia ly, và nỗi nhớ chỉ còn là ký ức của nỗi nhớ. Cái gì không thuộc về mình, cái ấy sẽ còn là mãi mãi. Đẹp nhất chiều hôm ấy, ta nén lòng chia xa, Em cười về tuổi dài, Anh cười len mây xa, Rồi dư âm vẫn còn là dư vị. Chị ba con, em tìm thấy lá, Xòe tay phủ mặt, chị không nhìn. Từ thở ấy, em cầm chiếc lá, Diêu bông hỡi diêu bông. Nhạc sĩ Trần Tiến gọi Hoàng Cầm là hiền nhân, Còn Thiền Sư Nhất Hạnh gọi là Thi Sĩ của Lòng Nhân Ái. Năm 2005, trong dịp Thiền Sư Nhất Hạnh thuyết giảng tại Tòa Đại Sứ Pháp ở Hà Nội, Thi Sĩ Hoàng Cầm được mời đến dự buổi nói chuyện. Trong dịp này, Thiền Sư Nhất Hạnh đã đến ôm Thi Sĩ Hoàng Cầm, người mà Thầy rất thương. Và chính Thầy đã nhờ bàn tay Sư Cô Chân Không viết những bức thư thật nhân ái, dễ thương cho thi sĩ Hoàng Cầm trong rất nhiều năm. Sư cô chân Không là một người bạn tâm giao tri kỷ của thi sĩ Hoàng Cầm, cũng nhờ sư cô mà thi sĩ Hoàng Cầm biết buông bao tục lụy cảnh đời để làm một người thanh tịnh hướng Phật. Biết buông quá khứ, con tim mình bỗng chốc khoan dung nhẹ nhàng hơn, Tâm hồn bao la thanh thản hơn. Đi qua những tàn phai là khép lại những nhớ thương, đau buồn, tiếc nuối, lưu luyến, bi lụy. Phải chấp nhận khép lại tất cả để mở ra một chân trời an yên. Đến một độ tuổi nào đó nhất định, ai rồi cũng phải học buông bỏ mọi thứ để tập quay về với đời sống giải thoát. Trong một bức thư, gửi cho sư cô chân không, Hoàng Cầm viết, Nghe Thầy thuyết pháp, anh thấy tâm hồn mình mở ra, thanh thoát nhẹ nhẹ như mai trắng, bay trên trời cao xanh, huyền diệu, lại được đọc những bài thơ của Thầy, khiến anh an lạc, anh rất tạ ơn Thầy. Và trong những năm tháng cuối đời, Hoàng Cầm lại viết thư cho sư cô chân không, Như một lời trăn trối rất hiền hậu. Thì sĩ viết, Vậy tôi đã yếu sức, Mong thiền cô chân không, Và thầy nhắc hạnh lượng thứ, Khoan dung cho một kẻ còn vướng tục lụy, Không còn nhắc nổi cái chân các bụi nặng nề nghiệp chướng, Để bay lên cõi tịnh không bát ngát, Của Phật bà Quan Âm, Lúc nào cũng mở rộng đôi cánh huyền vi, là nỗi thương xót chúng sanh, chưa thoát khỏi cái vũng mê nghiệt ngã là cuộc sống trần gian này. Em gái, thiền cô chân không, người thầy, thiền sư nhất hạnh. Không lâu sau, Thi sĩ Hoàng cầm giả từ cuộc đời về với cõi Phật, để lại một câu giác ngộ. Trung quanh còn có người đau khổ, thì nhà thơ đâu có được bình an. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ qua kiếp người, giàu nghèo, địa vị hơn thua, tất cả sẽ bỏ lại. Khi đó ai thanh thản không luyến tiếc ràng buộc, thì người đó là giải thoát. Chính hành trình kiếp sống là chuỗi dạy năm tháng để trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm. Đến một lúc, tự mình sẽ hiểu mình, vì lẽ không ai, Có thể nắm tay cùng ta đi hết đoạn cuối cuộc đời. Vạn sự tùy duyên, tất cả chỉ còn là nhớ nhung giữa sao xuyến của trái tim yêu thương. Giữa người với người để muốn hỏi trong một khảm tâm thức như muốn nếu kéo một dĩ vãng rất chi là tình người. Khi em đi xa quê mới hiểu lòng ngõ vắng. Nghe bánh xe nặng nề, nghiến phương mây thầm lặng, Khi em đi mịt mùng, lại thấy mình bão táp. Đặt câu hỏi cuối cùng, bao giờ em giải đáp, Bao giờ em có chồng? Anh đã hiểu, một kiếp người dẫu sao cũng phải sống cho đẹp, Cho tuổi trẻ mình đi qua có nhiều ý nghĩa, phải sống lạc quan yêu đời, vật chất thì có thể thiếu thốn một chút không sao, nhưng tinh thần luôn phải hướng đến phương trời cao rộng. Mình có thể làm được những gì mình thích, nhưng đừng bao giờ khá ác ý hại người, làm tổn thương người. Sự buồn thương dằn vặt nhất của thời gian là khi làm cho ai đó đau khổ, thì mình khó được nhẹ cõi lòng. Giá trị con người nằm ở chỗ làm những điều tốt đẹp cho nhau. Bạn anh nói, nhìn anh dạo này sống thiền vị quá. Anh trả lời, vì luôn biết dành thời gian để chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình. Mỗi chúng ta là một bông hoa, là một kỷ niệm. Hãy như là chiếc lá diêu bông em nhé. Bởi vì chiếc lá diêu bông không bao giờ có thật.